Phần 1.3 Còn có sân cỏ phía đông Ngược lại đút cũng đều đút rồi Không bằng thừa dịp có cho bụi của cây cỏ bón thật phí da Canh tắc ra rồi trồng chút cải trắng chứ Cải Cải trắng Thấy hứa dịch trởn mắt hốc mồm Tư giả hàn cũng là vẻ mặt khó lường Dịp hoảng hoảng thanh âm hơi thấp một chút Yếu ớt nói Thế nào Tư giả hàn ngón tay thon dài nhẹ một chút lấy chén sữa trắng Khẽ nâng lên con ngươi Ở nơi này của tôi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 Tư giả hàn thần sắc khẽ biến, trong con người xẹt qua một tia khác thường. Từ trước theo bên cạnh hắn Diệp Hoàn Hoàn lòng chàn đầy chỉ có ý muốn chạy trốn, làm sao có thể suy nghĩ đến tương lai. Cả ngày, Diệp Hoàn Hoàn cạn kẽ cùng hứa dịch thương lượng chỗ nào trồng trọt cái gì. Toàn bộ hành trình chỉ huy đám người hầu làm việc. Chờ đến trạng vạng tối, cẩm viên trước bị phá hư nhờ Diệp Hoàn Hoàn đã rực rỡ hẳn lên. Phía đông trồng cải trắng. việt tây trồng bà hoa hướng dương, bên tường là mới cắm dàn nho, hoa cỏ cây cối quý giá đều bị rau cải cây ăn quả thay thế, đổi nước trong hồ, một đống cá chấm cỏ đôi màu mỡ cùng tôm sống vui sướng bơi nhảy khắp nơi. Từ trước cẩm viên hoa một cái một cây cỏ đều là chân phẩm hiếm thế, người giúp việc xuống chân đều phải chú ý, nếu không khả năng một cước đi xuống liền giết chết một triệu. Giống như bây giờ, mặc dù thành vườn rau xanh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 Căn phòng của Tư gia Hàn ở lầu chót là nơi mà Kiếp trước cô chưa bao giờ sẽ chủ động bước vào. Đùng đùng đùng. Diệp Hoàn Hoàn có chút khẩn trương đứng ở cửa, hít sâu một hơi, sau đó gõ cánh cửa. Kết một tiếng cửa phòng mở ra, đập vào mắt là một đôi mắt giống như hàn đàm lạnh giá trìm uy con ngươi. "Cái đó, tôi có việc muốn tìm anh nói một chút, bây giờ có thuận tiện hay không?" Người đàn ông dường như đã sớm ngờ tới cô sẽ đến.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 Cưỡng bách tôi Thì tôi lại càng có cảm giác muốn chạy thật xa Có câu nói Dưa hái xanh không ngọt Tôi tin rằng anh cũng biết đạo lý này Tư giả hà giờ phút này lặng lặng nghe Oản Oản nói một chàng dài Một tay lười bính nghiêng bám lấy đầu Một cái tay khác nhẹ nhàng đung đưa ly rượu trong tay Sâu xa nói Ai nói tôi thích dưa bở Diệp Oản Oản Anh mò ẹ nó chứ điên mất thôi Sao hắn ta không biết nói chuyện một cách vui vẻ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 chỉ cần chúng ta khôi phục bình thường sống chung, thời gian lâu dài, tôi nhất định sẽ lớn lên thành dưa bờ đấy." Diệp Hoản Hoản nói khô cả học, Khẩn Trương chờ đợi Tư Giả Hàn đáp lại, thật ra thì dưa bờ thật sự ăn rất ngon, tôi cảm thấy anh có thể thử xem, chưa thử qua làm sao biết không thích đây, đúng không?" Tư Giả Hàn tựa như cười mà không phải cười mà nhìn trước mắt ra sức giao hàng mình mầm dưa nhỏ sâu xa nói: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 Chẳng qua chỉ tùy ý dơ tay lên một cái Vì vậy nhà thôi miên phát ra âm nhạc Đốt chất sông hương đặc biệt Bắt đầu tâm lý dẫn dụ Nửa giờ sau Một tiếng sau Hai tiếng sau Người đã giải quyết không biết bao nhiêu chứng bệnh hóc bứa Khó nhằn Người được đoàn lính đánh thuê N.O. chấm một thế giới Chư thần hoàng hôn Mời làm chuyên gia tâm lý cao cấp Mặc quyền bắt đầu lần thứ N hoài nghi nhân sinh Mỗi lần điều trị cho tư giả hàn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 thật sự làm người ta không hiểu từ sau khi dịp oản oản xuất hiện tình trạng của tư giả hàn càng trở nên tệ hơn nếu lại không có biện pháp chứa khỏi quyết điểm gặp chứng ngại giấc ngủ này thân thể của anh sợ là không thể lạc quan các bạn đang nghe chuyện tại website chuyện audio mới chấm com sáng ngày thứ hai dịp oản oản ngủ một giấc đến sang tự nhiên tỉnh dậy mà không cần đồng hồ báo thức sau đó,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 rượt lại Lâm Khuất con hàng kia hôm nay lại đến. Tên kia trong lúc vô tình gương mắt thấy cô, nhất thời đem tất cả cà phê trong miệng đều cho phun ra ngoài. "Thảo, mắt chó của ta." Diệp Oản oản liếc hắn một cái, biểu tình trách lầm hiếm thấy. Cô hướng phía dưới lầu quét mắt qua một cái, phát hiện hôm nay không chỉ là Lâm Khuất, tứ giả Hàn còn có thêm hai người bạn tốt, Thẩm Tu cùng Tạ Chiết Chi cũng ở đây. Giờ phút này,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 Trừ phi cô không muốn sống nữa. Thấy Diệp Oản Oản một bộ rõ ràng rất muốn, nhìn Tư Giả Hàn một cái sau đó lập tức nhịn đau vẻ mặt nhỏ nhắn lắc đầu, Tả Triết Chi cười khẽ một tiếng, "Tiểu Diệp tự thật đáng yêu. Diệp Oản Oản, Tả ảnh đế anh đủ rồi, lại trêu ghẹo tôi." Tôi liền muốn trợn mặt, "Anh không thấy người anh em mến thái kia của anh đầu đều có đám mây hình nắm rồi sao?" Lâm Khuất ở bên cạnh liếc Tả Triết Chi một cái,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 Lâm Tuyết nhất thời sù lông, đệt, nói ai là cẩu độc thân đây? Cô mới là cẩu độc thân." Diệp Hoàn Hoàn nghiêng đầu nhìn về phía Tư Giả Hàn ở một bên, "Cục Tư, Lâm Nghị mạng em là cẩu độc thân. Anh nói một chút hắn đây là có ý gì? Đây không phải là rõ ràng đang chủ yếu chúng ta chia tay sao?" Tư Giả Hàn nghe được tiếng yêu thương này của Diệp Hoàn Hoàn, vô cùng sút rụt trong não như có từng tia từng tia họt ngào khe nước chảy tràn qua. Sau đó Ánh mắt trong trẻo lạnh lùng nhất thời hướng phía Lâm Tuyết ở một bên vắng tới. Lâm Tuyết trong nháy mắt bị dọa sợ đến co lại thành một đoàn, "Cửu ca, tôi sai rồi." Diệp Hoản Hoản cô tên tiểu nhân này, tạ chiết chi hướng phía tư già Hàn méo đầu một chút. Ánh mắt sâu thẳng mà nhìn vẻ mặt đối diện đang say sưa ngắm cái đầu xanh lục của cô gái, "Ồ, a Cửu, mấy ngày không thấy, tiểu nha đầu này của cậu ngược lại giống như biến thành một người khác rồi sao?"